Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh chuyện ngôn tình Hapala với mong muốn mang đến cho quý vị khán kính giả những bộ chuyện ngôn tình hay và mới nhất Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn dành cho team Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung tóm tắt của câu chuyện ngày hôm nay Hẳn nghĩ đến cuối cùng có thể cùng cô nói rõ ràng, giải thích minh bạch. Nào biết chưa kịp nói gì thì cô cư nhiên lớn tiếng dọa người, đem câu nói có vẻ như là đã lập đi lập lại 800 lần để cự tuyệt hắn. Tuy rằng hắn cũng không muốn kết hôn, nhưng bị người như vậy coi thường ghét bỏ là muốn hắn như thế nào vui vẻ nhận kết quả này đây. Ngay bây giờ quý vị và các bạn hãy cùng với MC Gia Hân tìm hiểu tình tiết của câu chuyện này nhé. Mẹ Đây là lần cuối cùng con nói cho người nghe, đêm nay, việc xem mắt con sẽ không đi. Hàn Quang Lỗi vì mẫu thân đang mong muốn có cháu bế bồng, ép buộc cùng với các cô gái xa lạ gặp mặt tìm hiểu. Nghĩ đến, Hàn Quang Lỗi liền dẹp ý niệm đêm nay về nhà trong đục. Đường đường là một tổng giám đốc Hoàng Kim, bao người mơ ước, lại bị mẹ suốt ngày quản thúc việc vợ con. Tối thứ sáu, anh thầm nghĩ tìm một chỗ thả lỏng thư giãn sau một tuần làm việc điên cuồng đi. Về phần coi mắt, quên đi đinh cửa thang máy mở ra anh điềm đàm như bình thường đi ra từ trong túi trước lấy ra điều khiển từ xa chuẩn bị lái xe rời khỏi công ty chỉ thiết còn không kịp chạm đến cửa xe lỗi tai sâu sắc liền nghe được những tiếng bước chân rồn rập anh quay đầu lại hai gã đàn ông cao lớn liền kẹp lấy hai bên người anh một cước đánh làm anh bất tỉnh tiếp theo có một chiếc xe nhanh chóng chạy tới cửa xe vừa mở anh bị đẩy vào chiếc xe lập tức ngây ngang mà đi toàn bộ quá trình không đến 2 phút. Sau một lúc lâu, tê cái sau đau đớn làm Hàn Quang lỗi nháy mắt tỉnh lại không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng mà khi anh thấy rõ ràng khuôn mặt của hai kẻ đó đang kèm hai bên, khiếp sợ là cảm xúc mãnh liệt nhất của anh lúc này. "Hai, anh họ, nhanh như vậy lên tỉnh." Người em họ vừa nhậm chức công tác cảnh quan đang tươi cười, cười hướng anh vẫy vẫy tay. "Là ngươi, Hàn Quang à?" Gậy, tốt chết nói rõ ràng cho ta, việc này là như thế nào?" Anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong ngực giận dữ điên cuồng. Hàn Quang Hàn làm biểu tình đương nhiên, "Còn có thể là chuyện gì xảy ra, còn không phải là lỗi của anh, không chịu oan ngoãn đi xem mắt, đại bá mẫu đành phải hai mắt đẫm lệ ủy môi chúng ta, tự mình đến mời đại đường ca, thỉnh ngài cần phải tham dự tiệc xem mắt đêm nay." "Thế này mà gọi là mời?" Anh thiếu chút nữa lại bị tức chết. Không phải không đoán rằng mẫu thân có khả năng sẽ bày ra thủ đoạn nào đó Nhưng là anh chưa từng nghĩ đến Sẽ là ép đến thế này Nhắm mắt lại anh cố gắng tự chủ Mới có thể đủ khống chế được ý nghĩ bùng nổn lửa giận trong đầu Gọi điện thoại Lập tức gọi điện thoại cho mẹ ta Anh ra lệnh Thường thật có lỗi Đại bà mẫu vì không muốn đối với anh mà thương tâm Nên hai phút trước đã tự khóa máy điện thoại Trước khi tiệc ra mắt chấm dứt Bác cự tuyệt nói chuyện với anh Rất lời chỉ thấy hắn lại lấy ra băng dán, không nói hai lời, liền hướng trên biển của đại đường ca mà dán. Ngô, Ngô, con người như phát hỏa, Hàn Quang lỗi nổi giận ra sức giãy dụa đứng lên. "Quang Triết, mau chạy nhanh một chút, chúng ta bị muộn rồi. Này, đối với vị đại đường tộc tương lai mà nói là thực không lễ phép." Hàn Quang đối nổi giận, hơn nữa là thịnh nộ, cả người lỗ chân lông tràn ngập lửa giận bên mông. "Anh thề nhất định phải làm thịt ba tiên đường để không biết trời cao đất dày này. Thương Hải Tình tâm trạng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn thấy ly kem trên bàn đã tan thành nước, cô xác nhận thời gian tần suốt cũng ngày càng cao. Cô cần phải đi, lần coi mắt thứ mảy tám này, tuyên cáo thất bại. Bất chấp nàm nhân miệng đầy răng vàng trước mặt, mới nói một nửa, cô nhanh chóng đứng lên tươi cười nói. Thực có lỗi, người không phải khẩu vị của ta, ta nghĩ chúng ta cũng không thích hợp. Không đợi đối phương mở miệng Cô đã đem túi sách quát lên vai Dường như bay thẳng ra khỏi tiệm kem Trời ạ Tiệm kem Cô nghĩ đến đi tới tiệm kem coi mắt Hẳn là thuộc loại lão mẹ năm ấy Đại độc quyền Không nghĩ tới chính mình hôm nay Cũng có thể tự thể nghiệm một hồi Đi vào đầu ngõ cô rơi lên cánh tay Ngăn lại một chiếc xe taxi Phiền tòa ấy đến hoa phu khách sạn Cảm ơn Nói xong nơi đến cô cả người nhất thời không có nguyên khí Cô hồ hiện ra trạng thái tê liệt không chút khí lực. Cô cho tới bây giờ cũng không biết, coi mắt lại là một loại việc đại đa người ta như thế. Buổi sáng 7 giờ tỉnh lại, 8 giờ xuất môn bắt đầu trận chiến đấu đầu tiên đến bây giờ, chia đều thời gian coi mắt với một nam nhân là từ 30 tới 30 phút một người. Nói vài ba chuyện linh tinh, cùng ngồi han xa cảnh nguyên cả một ngày, cô ít nhất cũng đã trải qua gần 20 lần coi mắt. Thân thể của cô không phải làm bằng sắt, cho dù cả một ngày chính là ngồi ở trên ghế sắm vai một cô bé đầu cổ cũng sẽ mệt chết. Sớm biết như thế, cô nên tránh ở văn phòng chuyên tâm họa áo cưới và thiết kế đồ, cũng không phải là lãng phí một ngày không công. Hiện tại đã là 7 giờ tối thứ sáu rồi, cô bụng đói kêu vang, trên mặt bởi vì tươi cười quá nhiều đã hiện ra hiện tượng sơ cứng rồi. Chính là cô không hiểu, vì sao là cô trong nhà, cháu chàng có kế thừa phụ thân quản lý công ty, xinh đẹp tuyệt luân chị hai, còn có tiếp nhận công việc của lão mẹ. Sở Trường Quyền anh nhanh nhẹn rúng cảm, "Chị ba, tỷ muội ba người đồng dạng đều là Vân Anh chưa gả, vì sao cô nhất định phải phụ trách tham dự tiệc xem mắt không chút hay ho này chứ?" Cô đương nhiên có thể thông cảm cho cha mẹ, đối với một nhà ba đứa con gái toàn bộ đều chưa gả đi mà cảm thấy xấu hổ, áp lực thế tộc Vấn đề là phá hư danh dự thương gia cũng không phải là chỉ có mình cô, làm sao có thể bắt cô một mình gánh vác trách nhiệm. Di động vang lên, Thương Hải Tình bất đắc dĩ mở máy. "Người đến muộn, đang ở nơi nào, vì sao còn chưa tới?" Người chỉ hai đam mê thương trường của cô, đang dùng tiếng nói uy phong điều khiển hành tung của em gái. Thương Hải Tình đương nhiên biết chính mình muộn, vấn đề là xe hẹn chính là đang ở quá xa nơi đến tiếp theo, cô có thể như thế nào? Nhanh đến, em cam đoan. Một chút nữa, xe sẽ đến thẳng khách sạn. 5 phút. Không, trong vòng 2 phút là có thể hiện thân. Được rồi đi. Nhớ rõ là khu dành cho khách VIP, trăm ngàn lần đừng có đi sai đường. Vừa chấm dứt cuộc nói chuyện, xe rất cổ cố may mắn đến khách sạn Hoa Phu. Không cần thối lại, cảm ơn. Sau khi đưa cho người lái xe 200 đồng tiền mặt, cơ mặt trắng nón như thảnh còn không có ổn định chính mình, Thương Hải Tình liền vội vàng chạy nhanh đến phía trước, như muốn rớt hai chân. Thương Hải Tình hoàn toàn không biết, kiểu tóc vốn dí được chăm chút một cách gọn gàng ở phía sau, chính vì cô chạy nhanh mà bị xổ tung ra, mái tóc dài vô tình xõa nhẹ xuống một cách tự nhiên, lại phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lúc này của cô thật mỹ lệ, làm cho không ít người mơ màng đắm chìm trong đó. Trong đại sảnh của khách sạn, trong một chùm đèn thủy tinh hoa lệ, sáng lạn huyền hoặc ánh mắt của cô Cô tìm tới một nhân viên phục vụ. Tiểu thư xin hỏi khu dành cho khách viếp nên đi như thế nào? Đi về phía bên trái ạ. Đối phương liếp mắt đánh giá cô một cái hỏi. Xin hỏi cô là Thương Hải Tình tiểu thư sao? Đúng rồi, có chuyện gì sao? Vừa mới có một vị khách nhân bảo ta đem một phong thơ chuyển giao cho cô. Sau khi tiếp nhận phong thơ trong tay nhân viên phục vụ, Thương Hải Tình liền nhanh chóng mở ra. Không có lấy một từ nào cả ạ chỉ để lại một cái chìa khóa. Biểu tình buồn bực trăm bụng đầy những dấu chấm hỏi đi về hướng dành cho khách VIP. Phía hai bên hành lang là một mặt kính to, cô nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình trong gương. Vội vàng lấy đồ trang điểm, hai tay nhanh chóng chỉnh sửa lại đầu tóc, lại lấy ra một thỏi son môi, quẹt quẹt lên cánh môi đã sờ cứng vì càng một ngày phải cố nặn ra nụ cười. Đứng ở trước cửa phòng, cô đang muốn điều hòa lại hơi thở chuẩn bị phô bày dáng vẻ tao nhã. Đột nhiên Một cánh tay dùng lực đạm mạnh mẽ, hung hăng đem cô đẩy vào, làm cô cả người thất tha tất tệo, thiếu chút nữa là té ngã. Phanh! Cửa đột nhiên đóng lại, cô chưa kịp thấy rõ đầu chó, chính là đúng lúc ổn định trọng tâm để khỏi ngã trồng vó, khẽ thở ra, ngẩng đầu lên, cô chợt bị một bàn đầy thức ăn thịnh soạn ngon lành thu hút. Sau một ngày mệt nhọc, lại thấy được một bàn thức ăn ngon lành như thế, có người nào là không cảm động. Lại là tôm hùm, lại là cá muối sắc nhiều mỹ vị khiến cho người ta ham muốn, còn có mùi vị nồng đậm đà thơm ngon rõ ràng đang khiêu khích mà. Nếu ăn sạch một bàn đồ ăn đầy chất dinh dưỡng như vậy, khó tránh khỏi ngày hôm sau bụng không biến thành ba ngấn. Nhưng lại là làm sao có thể từ chối cuộc cam tâm tình nguyện ăn. Đột nhiên một tiếng nói đột ngột như sấm giữa trời vang lên. "Cô đến muộn." Hàn Quan Lỗi Trừng Bắc nhìn cô gái đến muộn đang khoan thai đứng trước mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng Thư Hải Đình lúc này mới phát hiện, đại sảnh của phòng khách quý, ngoài bàn thức ăn phong phú ra, còn có một nam nhân to lớn hiện diện ở đây. Cô giật mình bừng tỉnh, nhìn lại thực tế, cô là tới xem mắt. Trừ đựng sự dày vò của Lương Tâm, cô đánh bắt ánh mắt của chính mình đang nhìn chằm chằm vào một bàn thức ăn phong phú kia, muốn nhỏ dãi mà thống khổ thu hồi, quay ngược về phía nam nhân vừa phát ra tiếng trống như sư tử lúc nãy. "Xin chào, tôi là Thư Hải Đình." Nói vậy, anh chính là Hàn Quang Lỗi tiên sinh." Cô vùng trộm xuất ra trí nhớ của bản thân, vẻ mặt tự nhiên xác nhận danh tính của đối tượng xem mắt thứ 19 của cô. "Hãy bớt làm ngôn đi, nhanh chút, lại đây." Hàn Quang Lỗi đã chờ lâu, hiển nhiên là thiếu kiên nhẫn một cách nghiêm trọng. "Muốn cô đi qua." Thường ngày Đình Lắc Đầu lựa chọn không theo. Cô không nhúc nhích, ánh mắt điềm tĩnh, ánh mắt tập trung nhìn vào chỗ ngồi của nam nhân lần đầu gặp mặt. Trong đầu chồng chất nhiều ý nghĩ làm cho cô chật vật. Lấy tiêu chí thẩm mỹ xưa nay cô thường tiếp xúc mà phán đoán, bộ dáng của đối tượng coi mắt lần này thuộc loại hoàn mỹ cấp bậc cao. Hơn nữa, tuyệt đối là tiêu chuẩn phía trên, ôn nhu mà mạnh mẽ, nhã nhặn mà nam tính, dáng vẻ hào sảng mà lại tuấn tú. Có một thần thái tự tin tỏa sáng bước người, làm cho người ta nhìn không được từ chăm lòng đối anh thần phục. Đó là loại mị lực không thể lấy ngôn ngữ hình dung. Nhân là ánh mắt lơ đãng, biểu lộ anh khí cao ngạo, phảng phất đối thể nhân biểu thị công khai, trong thiên địa, toàn bản không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Giống loại này hồn nhiên thiên thành tinh túy, thừa ngải tính tiếp thu được rằng không thể ở một khuôn mặt khác, trên người của một người khác tìm được, hàn quang lỗi là duy nhất. Tổng quan mà nói, người đàn ông trước mắt đúng là một mống người lý tưởng, nhưng mà tư thế ngồi của hắn thì đúng thật là một khiếm khuyết. Cậu thật phần khó hiểu. Vì sao hai tay của hắn lại đặt một cách không phù hợp với tư thế ngồi như thế, đều đặt ra phía sau hai bên, thật là làm mất mỹ quan. Nhưng khi nhìn lại mới phát hiện ra tư thế này hình như cũng không làm cho hắn thoải mái lắm, nếu không hai bên tóc mai của hắn cũng sẽ không đổ nhiều mồ hôi như vậy. Chẳng lẽ hắn thường có thói quen đức chính mình sao? Lại một chuỗi mồ hôi lạnh chảy trên má Hàn Quang lỗi, hắn thống khổ nuốt nuốt nước miếng một cách chua xót. Hắn vì sao duy trì tư thế thống khổ như vậy Nhận thấy nữ nhân trước mắt Suy nghĩ chậm chạp Cô còn muốn dùng ánh mắt ngu ngốc đó Xem tôi bao lâu Hắn nghe rằng trận mắt gầm nhẹ Ngu ngốc Người này nói chuyện không dùng kinh ngữ Không lễ phép Trừ 50 điểm Cũng không phải là cái gì hoa cúc khuê nữ Như thế nào Không thể nhìn sao Hiện tại là con mắt không phân Như thế nào là thân đâu Thương hải tình không cầm lòng yếu thế hất hàm Trẻ môi đáp trả Tô không muốn nói nhiều với cô, chìa khóa đâu? Nhanh chút, lấy đến. Một vở kịch liệt phập phồng. Cô không biết chìa khóa gì cả. Cô giả bộ hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Quang Hàn, không giao chìa khóa cầm tay cho cô sao? Hàn Quang lỗi sự cảm không tốt. Cô tốt nhất nhanh chút lấy ra, bằng không, chờ tôi thật sự mất đi lý trí, hậu quả sẽ không thể gánh vác. Đôi mắt thông minh đẹp đẽ đột nhiên phát sáng. Anh là đang uy hiếp sinh mệnh của tôi. Hiện tại là cô duy nhất sinh mệnh của tôi. Hắn thống khổ không chịu nổi cầm nhẹ. "Tôi không có." Cô lời lẽ nghiêm khắc phủ nhận. "Tôi mặc kệ cô có hay không, tóm lại, nhanh chút, mở cổ tay cho tôi." Hoàng quang của tôi đã không chịu nổi nữa rồi, tuy thời sẽ nổ mạnh. Nhãn hài thống khổ làm cho hoàng quang lỗi, đầu đầy mồ hôi lạnh, phân xanh hiện lên, không ngừng phát ra tiếng thở dốc thật mạnh, hoàn toàn không dám làm ra động tác quá mạnh để tránh kích thích, thích bằng quang mãn cảm, thương hải tình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn bị người ta dùng còng tay trói, khó trách nhân viên phục vụ khách sạn lại chuyển giao cho cô một cái chìa khóa, cũng khó trách tư thế của hắn lại cứng ngắc quỷ dị như vậy. Không cần lại ngần ngại, tôi tau cô, nhanh chút được không? Hắn khẩn khan thúc giục. Nam nhân đáng thương, cô liền nhanh chóng lấy ra cái chìa khóa trong túi trước tiến lên mở giúp hắn. Sẽ nhanh thôi, anh nhấn lại một chút nữa. Thương hải tình cũng không phải là không máu không thịt, biết hắn nhấn lại đến mức mặt nhăn lại ướt đẫm cả mồ hôi, lại không phát tiết được, rất là cực khổ. Cuối cùng cái chìa khóa dường như sát nhập được với lỗ khóa một cách kỳ tích, một tiếng răng rắc chợt vang, Hàn Quang Lỗi không kịp nói tiếng cảm ơn, liền điên cuồng lao thẳng đến toilet. Sau khi giải quyết nguy cơ, việc nên giải quyết tiếp theo là tiệt xem mắt chết tiệt này. Anh có thể bỏ đi nhưng là trốn tránh việc trước mắt không phải là lựa chọn của anh. Anh thích đối diện thẳng thắn, cho dù là vô tình cự tuyệt cũng tốt hơn là úp úp mở mở. Tóm lại, anh phải cùng cô gái kia nói chuyện rõ ràng, anh là không muốn kết hôn. Đẩy cửa phòng khách quý ra, tình huống trước mắt lại làm cho anh cả kinh không nói được gì, cũng dừng lại động tác. Phát sinh chuyện gì? Anh mới rời đi một chút không phải ra. Như thế nào? Anh chân trước vừa đi, Cô gái này lập tức liền bổ nhào vào bàn ăn trước mặt, tên Thần Trấn Hưng đối với thức ăn trên bàn hưng phấn đỏ cả mắt rồi. Xem cô rất giống như là bộ dáng của quỷ đói đầu thai, làm đảo điên đến hình ảnh nữ nhân trong trí nhớ của anh. "Xin hỏi, cô là từ châu Phi trở về sao?" Anh không thể tin nhìn cô lấy gió thu cuốn hết lá vả, tận tình quét ngang đầy bàn mỹ vị món ngon. "Không, tôi mới từ Pháp quốc trở về, người tiến cử chưa nói qua sao?" Thưa ngài tình không thèm để tâm trả lời, Hàn Quang Lỗi ngoài cười nhưng trong không cười được, câu trả lời làm bừng tỉnh, giữa trán cơn xanh ẩn ẩn co dúm. Anh mới không nghĩ, bất kể cô là từ đâu trở về, anh buồn bực là trình độ đói khát của cô, quả thực có thể do so dáng dân chạy nạn châu phi. Nhìn thấy bộ dáng ăn uống này của cô, quỷ đói nhìn cũng phải muốn nhượng bộ lôi bình, cắp con tôm hùm thơm ngon nhét vào miệng. Thương Hải Tình tranh thủ lúc rảnh rỗi, dùng cặp mắt vô tội liếc về phía nam nhân vừa được giải phóng kia. "Thứ nhất, tôi rất đói bụng. Thứ hai, đồ ăn anh kêu cũng không để tôi ăn, chẳng lẽ anh muốn gói đem về làm đồ ăn khuya?" Cô chính là xem chuẩn hắn sẽ không, Tây Chương thẳng thính anh phần tử là không có khả năng đem chính mình khiến cho giống Obasan chung quanh đóng gói. Bọn họ tuyệt đối không tha hứa hình tượng chính mình trầm luân. Hàn Quang Lỗi nghĩ đến cô sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng rõ ràng con người của cô trong suốt hoàn nhiên, không thấy chút vẻ xấu hổ. Điều này làm cho anh điền không được tò mò đánh giá cô. Cô có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan khéo léo tinh tế, mái tóc được cuốn lên tạo cho cô phong thái mềm mại điềm tĩnh. Chính là bộ dáng cô đang ăn cùng với vẻ ngoài của cô không phù hợp với nhau. Không tính là dã man, chính là ấn tượng nữ nhân ăn cơm trước mắt làm cho anh khiếp đảm. Thẳng thắn mà nói, cô há miệng to để ăn một cách tự nhiên, nhưng lại làm cho anh có cái nhìn khác xưa. Xã hội này tràn ngập các cô gái không dám ăn cơm, rõ ràng đói muốn xẹp bụng, lại còn muốn đau khổ thôi miên chính mình nói không đói bụng, tẩu hỏa nhập ma, phản phất ăn nhiều một ngụm chính là làm ra tội ác tày đình không thể tha thứ. Nhưng cô lại hoàn toàn khác, trong mắt của cô chỉ có đồ ăn, không có anh, Hàn Quang lỗi. Cô sẽ không là về một chỗ tiệm xe mát, cho nên cố ý đem chính mình đói chết kiếp đi. Đồng thời ngồi xuống, Hàn Quang Lỗi nhịn không được hoài nghi, cô là giả mượn tham gia thân cận để có thể ăn một bữa thịnh soạn sao? Anh rất biết cách chọn các món ăn ngon, các món ăn ở đây đều là mỹ vị nhân gian, khiến cho người ta muốn khóc. Cuộc đời của Hàn Quang Lỗi, đây là lần đầu tiên bị so sánh nhưng lại là thua cấp độ ăn. Tận cứ vào kinh nghiệm những lần gặp gỡ trước, những cô gái đối diện với anh, chưa từng có người nào có thể rời mắt khỏi người anh và không nói đến là chú ý tới những đồ ăn trước mắt như hiện tại đây. Các nàng luôn vội vàng dùng ánh mắt e lệ nhìn anh, ăn uống một cách chậm chạp, kiểu cách, hại cả một bàn đầy những mỹ vị. Nhưng mà hiện tại, cô gái này gọi là thương hải tình, nhưng lại không có để ý anh tồn tại, lại còn ăn say mê. Cho dù tiếp theo đây, cô lại bỏ đầu ngón tay vào trong miệng bút, anh cũng không thấy ngoài ý muốn. Cô vừa lòng là tốt rồi. Không biết là lên cao hứng hay là khổ sở, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một tia cười khổ, đánh trống lảng. Thẳng đến khi cô dừng lại hiệp một, uống ngụm trà cho thông cổ họng. "Xem anh mời tôi ăn một bữa thịnh soạn như vậy, tôi thành thật mà nói cho anh hay, nếu anh muốn kết hôn, tôi không phải là một đối tượng thích hợp. Hiện nay tôi đang trong giai đoạn cần dành nhiều thời gian cho công việc của bản thân, cho nên cũng không muốn dùng hôn nhân để chối bù chính mình. Tính đến trước mắt mới thôi." Câu nói này cô đã dùng nhiều lần. Hàn Quang Lỗi khẽ nhướng mày, hé mắt nhìn cô. Lần đầu tiên, 18 người trước tôi đều nói, thực thật, thật có lỗi, anh không phải khẩu vị của tôi, tôi nghĩ chúng ta cũng không thích hợp. Đôi môi hồng tinh xảo hơi hơi phát động, từ lời nói đến bộ dáng còn rất đáng yêu. Cho nên, tôi nên cảm kích sự thẳng thắn của cô, muốn nổi bật. <cười> này không cần. Cô vô tâm nở nụ cười, đôi mắt sáng như trong giàn. Tiếng cười của cô Thanh Thúy lại dễ nghe, còn có loại du hợp sang sảng lại kiều ngọt phong tình. Công tác gì lại khiến cho cô phải chuyên chú trong đầu như vậy? Tôi ở Pháp Quốc học thiết kế trang phục, mới đây nhà người nhà mở được công ty áo cưới của chính mình. Dù chỉ mới là bước khởi đầu, nhưng mà đó là ý nghĩa phi phàm. Nói đến công tác, thư Hoài tình khó được, nhìn Hàn Quang lỗi liếc mắt một cái, lập tức lại nhớ tới trên bàn, tính toán hồi hai hợp tác chiến kế hoạch, hành động của cô trước sau không đến một giây. Ánh mắt của cô khi đối diện với thức ăn trước mặt và khi đối diện cùng dung nhan tuấn lãng của anh thật sự là khác biệt, thái độ lễ trí kia thật khác thường, làm hoàn quang lỗi tự tôn rất khó không bị thương. Thực hiện nhiên, cô gái này hoàn toàn không để ý đến anh. Tôi có thể thỉnh giáo cô một vấn đề, tôi bộ dạng thật tệ sao? Thường ngày tình hồ nghi ngờ ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của anh ông khẩu khí chắc chắn và khẳng định. "Không, anh nhìn tốt lắm, không phải là điển hình anh tuấn, nhưng là có một loại khí chất riêng của bản thân." "Đất quá, hiển nhiên là so với đồ ăn trước mặt cô thật không bằng." Anh co động khóe miệng, lộ ra một chút cười yếu ớt. "Làm chi lấy chính mình so với đồ ăn, người đói khát đương nhiên là chi đuổi đồ ăn, đây là bản năng." Cô lại mở miệng ăn một ngụm đồ ăn, cũng không chút nào che giấu lộ ra tươi cười. Một vài sợi tóc khẽ xõa xuống trước khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh không chút nghĩ ngợi, vươn ngón tay thay cô vén lên, hoàn nhiên không để ý hành động của chính mình vô cùng thân thiết quá đáng. "Cảm ơn." Cô cảm kích cho anh nụ cười không chút nghĩ ngợi, Hàn Quang Lỗi nhất thời cảm giác lồng ngực của chính mình bởi vì nụ cười của cô mà kịch liệt nhảy lên. "Này, thật vớ vẩn, anh buộc phải cưỡng chế ánh mắt rời khỏi cô, chợt dạ bước chính mình mạnh mẽ lên." Anh che giấu sự xúc động của chính mình, giả bộ bình tĩnh. "Cô nếu không nghĩ kết hôn, vì sao còn đến xem mắt?" Anh ép hỏi. "Vậy còn anh, bộ dáng của anh xem thế nào cũng là chán ghét việc xem mắt này, sao cũng đến đây?" Cô ném vấn đề trả lại cho anh. Cô thực tỉnh nhanh, nghĩ đến cô bước chân vào đời chưa lâu lại phát hiện cô linh hoạt được ngay, ý nghĩ nhanh nhẹn. Trong công ty áo cưới, tiếp xúc nhiều đôi vợ chồng sắp cưới như vậy, Chẳng lẽ điều đó không kích thích ý niệm kết hôn trong đầu cô? Trên thực tế, công ty áo cưới của tôi cho tới bây giờ chỉ phục vụ hơn 2 người khách. Mới 2 khách? Vậy công ty áo cưới của cô sao có thể buôn bán được chứ? Anh rất là kinh ngạc. Có lẽ anh cảm thấy việc buôn bán chính là lấy việc kiếm đồng tiền làm mục đích lớn, nhưng là tôi, tôi hy vọng cũng không chỉ là kiếm tiền mà thôi. Thành lập công ty ốc cưới là hy vọng dùng sự chuyên nghiệp của chính mình tạo ra một giấc mộng lãng mạn hạnh phúc cho các nhân viên. Có lẽ hiện tại khách nhân thiếu một cách đáng thương. Nhưng là tôi tuyệt đối không muốn vì sinh tồn của công ty mà làm ẩu, hủy đi mọi sự cố gắng, cũng như uy tín tích lũy bấy lâu nay. Khách nhân có thể thiếu, thậm chí không có, nhưng giấc mộng không thể bị ô nhiễm. Cô thật sự là một cô gái đặc biệt trong người nhất định có máu mạo hiểm. Nếu không, như thế nào có thể dũng cảm theo đuổi giấc mộng? Có lẽ có người sẽ cảm thấy cô như vậy thật ngốc, rất chân thật, nhưng trong đáy mắt anh, cô gái này tuy nhỏ nhưng rất dũng cảm, làm cho người ta thực cảm động. Hơn nữa, cô cùng anh cũng không hy vọng hôn nhân làm trở ngại sự nghiệp của chính mình. Một ý niệm điên cuồng trong đầu vừa mới hiện ra trước mắt, anh lập tức thốt ra. "Vả cho tôi, tôi có thể cho cô một không gian rộng lớn, có thể hoàn thành giấc mộng của cô." có thể chuyên tâm sáng tạo. Gì? Lúc này đây rốt cuộc không thể đem sự chú ý đặt hoàn toàn vào đồ ăn trước mặt nữa, Thương Hải Tình giật mình ngẩng đầu, mở to mắt chừng anh một cách ngốc ngác, thản trọng mở miệng. Anh điên rồi sao? Câu nói của cô như dội một gáo nước lạnh vào mặt anh, không lưu tình chút nào, làm Hàn Quang Lỗi cả người hoàn toàn tắt hẳn tâm tình phấn chấn. Làm ơn Cát Thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân mong chờ anh có thể đối với các nàng nói ra những lời nói mang ý nghĩa phi phàm như vậy. Duy độc cô không có cảm động, không có kinh hỉ, nhưng thật ra là có rất nhiều kinh hách. Kiềm chế ý nghĩ muốn đả thương người ngồi trước mặt, anh quyết định xuất ra càng nhiều lý lẽ thuyết phục cô. Cô có giấc mơ vĩ đại như vậy, hà là phải cần càng nhiều không gian tự do để thực hiện giấc mơ của mình. Mà tôi cũng vậy. Chúng ta cũng đều là vì bị gông xiềng của hôn nhân yếu ớt mà ngăn cản bước đi của mình. Anh không nghĩ tìm phiền toái, Thư Ngải Đình cũng không mơ ước nam sắc của anh, lòng của cô hoàn toàn đặt vào công việc, đối với tình yêu cũng không có khát khao gì không thực tế, cùng cô duy trì quan hệ hôn nhân sẽ là phương pháp an toàn nhất. Vậy anh còn muốn nói, tôi gả cho anh? Tôi xem anh thật là điên rồi. Thư Ngải Đình còn thật sự bình luận Hàn Quan lỗi không nghĩ cùng cô tranh chấp chính là do thái độ thành phần thân mật tiếp tục dụ dỗ thuyết cô. Cho nên, sau khi cân nhắc kết quả là chúng ta cần một cuộc hôn nhân tạm thời để hỗ trợ lẫn nhau thoát khỏi sự bó buộc. Quan hệ hôn nhân tạm thời? Này nghe qua có vẻ vớ vẩn nhưng cũng rất hợp lý lại còn khá thú vị nha. Không cần lâu lắm, chỉ cần 1 tháng là tốt rồi. 1 tháng sau, chúng ta hiệp nghị ly hôn. Đến lúc đó Không người nào có thể tiếp tục bước cô thân cận, bước cô nhất định buông tha cho sự nghiệp lựa chọn hôn nhân. Chúng ta đều có thể một lần nữa đạt được tự do, có thể tiếp tục đặt hết tâm sức vào sự nghiệp mà tiến tới. Sau khi nói những lời ấy, Hàn Quang Lỗi bắt đầu hoài nghi chính mình biến thành nhân viên thần chức. Bằng không, làm sao có thể mặt không đỏ, khí không xiển nói ra lêu lát như vậy? Anh không nghĩ một lấy người mình yêu làm vợ sao? Anh không hoa tâm, đối đãi mỗi mối quan hệ tình cảm trước đây đều còn thật sự chuyên nhất, nhưng trải qua nhiều kinh nghiệm, các cô gái luôn miệng nói thích anh, luôn dùng các phương thức ích kỷ biểu lộ sự yêu thương, làm cho anh hít thở không thông. Nghĩ mà theo dõi cuộc sống của anh, không chỉ có cảm giác thở không nổi, mà anh hoàn toàn không cảm nhận được hạnh phúc. So với những cô gái thể hiện tình yêu làm cho anh khổ sở, thả nhanh cưới một cô vợ không hề yêu thương anh vẫn là biện pháp an toàn hơn. Hoàn toàn không cần Tôi chỉ là muốn dùng một quan hệ hôn nhân ngắn ngủi Để đổi lấy tương lai tự do Anh sẽ không phải là muốn ngoài mặt thì cưới vợ Nhưng thực chất là muốn tìm lá chắn Để ra giấu các cuộc tình ông bướm chứ Đối với hôn nhân trung thành Tôi tin tưởng đạo đức này tôi còn có Chẳng lẽ anh không sợ tôi sau này đổi ý Một bực bám phiếu dây dựa anh Chúng ta sẽ lập ra một hiệp ước xác minh quan hệ Để đảm bảo lẫn nhau Tôi sẽ bảo hộ chính mình Nhưng là tuyệt đối không làm cho hợp đồng của chúng ta có gì tổn thất." Anh phát ra âm thanh ôn nhu, hai trong mắt sáng ngời tỏa sáng chiếu thẳng vào người cô, làm cho cô bất giác buông lỏng tâm. "Vì sao lại là tôi? Tôi cũng không phải là xinh đẹp. Bởi vì chúng ta đều có một ước mơ của riêng mình, cũng không hy vọng bị hôn nhân chói buộc. Về vấn quan điểm xấu đẹp, đó là ý nghĩ của từng người, cũng không có đáp án nhất định. Trong mắt anh, cô có một phong thái và tư chất rất đặc biệt." Tôi có một điều kiện, cô đưa ra. Nói đi. Khi công ty tôi cần một người mẫu để chụp ảnh áo cưới làm quảng cáo, tôi cần ngoại hình của anh. Rốt cuộc cũng thừa nhận anh có một ngoại hình rất bắt mắt. Cô cả một đêm không thèm nhìn đến anh, chỉ chăm chú tham ăn, nhưng thời điểm này nghe cô nói như vậy, tự tôn của anh phần nào được bút ve. Không có lý do gì không giúp cô. Anh cảm thấy chính mình bị cô đem ra dùng cũng không ra. Kẻ Thật sự cảm ơn anh. Cho nên, chúng ta thành ra? Anh cẩn thận xác định lại kết quả của cuộc giao dịch. Là thành ra? Thương Hải Tình vươn bàn tay nhỏ bé của mình, thực cảm thấy rất vừa lòng vì hợp tác này của bọn họ, bởi vì từ trước cho đến bây giờ, chỉ có anh hiểu được công ty áo cưới đối với cô là quan trọng và ý nghĩa như thế nào. Sự nghiệp không chỉ là sự nghiệp có liên quan đến giấc mơ cả đời của cô. Hàn Quang Lỗi lần đầu tiên đi vào công ty áo cưới Moon River, anh chỉ biết đi tìm Thường Hải Tình, cùng với nói đây là một công ty áo cưới, còn không bằng nói đó là nơi tạo ra giấc mơ, một ước mơ viên mãn. Không có tủ kính hoa lệ màu mè, cũng không có những nhân viên ba hoa chích chòe, chỉ đơn giản là một nụ cười thanh nhã thuần khiết, một tiếng hoan nghênh thân mật, không có sự tôn kính giả dối. Có lời góp ý chân thành làm cho người ta nghĩ đến chính mình không phải đến để tiêu phí mà là đến một nơi đáng tin cậy như bạn bè, vì chính mình làm sao một bộ áo cưới hạnh phúc duy nhất trên đời. Từ chiếc cửa kéo vào bên trong trưng bày các loại hoa quả nhỏ nhắn xinh đẹp, tạo ra một không gian dịu nhẹ, xinh đẹp làm cho người ta có cảm giác thoải mái thư giãn, ngay cả anh là một người công việc có tâm hồn cứng nhắc cũng vì những mùi hương và cảnh sắc trước mắt làm cho nhu hòa đi không ít. Thương ngài tình hẹn anh, hôm nay muốn chụp hình áo cưới. Điều này cuối cùng làm cho Hàn Quang lỗi thoáng cảm giác được. Chính mình thật sự muốn kết hôn, mặc dù có tài lực hùng hậu của Hàn gia làm hậu thuẫn, nhưng là cô lại hy vọng hết thảy đều có thể giản dị, không sao cả, không có các tục lệ rườm rà quấy nhiễu, anh cũng cảm thấy thoải mái tự tại. Cũng chính là bởi vậy, anh không mắc chứng sợ hãi sai đoạn tiền hôn nhân của đa số các chàng trai. Ngoài ra còn có tiềm chờ mong một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Thừa Ngải Đình là một cô gái ở chung vô cùng tốt, đói bụng liền mồm to ăn cơm, mệt mỏi liền tận tình nghỉ ngơi, không bệnh tâm thần, không khóc nỉ non tranh cãi ầm ĩ, có chuyện nói thẳng, giá tính thành thục tuyệt không nhăn nhó, làm cho anh đang chuẩn bị làm chú rể thật sự thích ý thoải mái. Có mấy lần anh thậm chí nghĩ, nếu một tháng sau nhưng họ vẫn không chán ghét quan hệ như vậy, có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này cũng không phải là không thể. Cách một cánh cửa sổ nhỏ, anh thấy trong văn phòng, cô vẻ mặt chuyên chú nói chuyện điện thoại, kiểu tóc của cô làm rất hay, búi tóc thanh lịch làm lộ ra đường cong của chiếc gáy rất xinh đẹp. Trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, không giống các công ty áo cưới hiện nay, sau khi trải qua tạo hình hóa trang, luôn hại các chàng trai nhịn không được, hoài nghi chính mình có phải hay không, cứ nhẩm người